có tiếng gõ cửa vang lên đột ngột làm tôi và liam chẳng kịp phản ứng ngay sau đó cánh cửa sổ phòng đặt quan tài bỗng bật ra cực mạnh làm số đèn dầu vụt tắt hết thảy căn phòng dần chìm vào trong đêm tối rầm lên một tiếng một tia sét vẽ ngang nền trời chiếu sôi vào sinh vật đang đứng bên ngoài cửa sổ nó trùm khăn kính đầu đang nhìn chầm chầm về phía cổ quan tài Tôi và Liam không ai bảo ai Lập tức phóng về cửa sổ Nhưng không kịp Sinh vật đó đã nhanh chóng chìm vào trong bóng đêm Bỗng từ phía đằng sau Những tiếng động lạch cạch Vang lên liên hồi Như có người dùng gậy đập vào ống tre Lẫn vào đó là tiếng gọi ú ớ của cậu triết Tiếp theo Lại là tiếng đàn khốn kiếp đó phát ra Tôi khua tay đánh vào Liam Đoạn chụp một vật gì đó Nhanh như chớp Liam đã thắp lên cây đèn cây Lúc anh ta sôi ngang cái quan tài Thì Thanh đã trở thành cái xác thứ ba Ổ bụng bị móc ra gần hết Anh ta ngồi ngoặt đầu sang một bên Y hệt cái cách mà Khánh và Lâm đã chết Chỉ trong tích tắc như vậy Kẻ thủ ác đã làm xong một con rối mới Đúng vậy Y như một con rối Triết nhảy bật về phía sau khi thấy cảnh tượng này Anh ta buông lời trách mắng Trời ơi, sao các tòa không cứu lấy thằng Thanh Tôi cầm đèn, tiến về phía trước Đưa tay đặt lên bờ vai anh ta Nói bằng chất giọng tràn đầy cảm thông Ông bạn à, cứu không được đâu Hội chuyện đã được định đoạt từ rất lâu rồi Cứu tôi hiện giờ chỉ đang cố gắng cứu nhóm học trò còn lại thôi Trong đó có cả ông bạn đó Chuẩn bị đi, nó sắp tìm tới rồi đó Nếu tôi nghe không nhầm Tôi tự xưng mình là cũ. Câu nói vừa rồi khiến cho Triết cảm thấy hoảng sợ Mặc dù từ nãy đến giờ Anh ta tỏ ra hết sức dũng cảm Bất giác anh ta mới nói Th Thật ra các tỏa lại Không thể nào là sinh viên trường y được Tôi chưa kịp lên tiếng Bất chợt không gian xung quanh đã ầm vang tiếng động cạch cạch Như có ai đó đang chạy trên nóc nhà Từ phía phòng khách Hàng loạt tiếng la hét phát ra, là đám sinh viên, bà Hương và ông Quảng Gia tèo Tôi nhìn sang Liam âm, thấy anh ta đang bước về phía mình, hỏi Sao rồi, phá ăn được chứ? Tôi gật đầu, ừ. hình như sắp xong rồi, có cần thắp số đèn còn lại trong phòng quan tài hay không? Khỏi đi, hồi nãy khi vừa mất ánh sáng, thứ đó đã lướt qua các ngọn đèn trong ngôi nhà này. Đem đi dấu hết rồi Ánh sáng duy nhất phát ra Từ chiếc đèn dầu Như một đốm lửa le lối Cũng là nguồn sáng duy nhất của đám tôi Li và Triết Chúng tôi đang quay về phòng khách Vài phút trôi qua Cái hành lang như kéo dài vô tận Tôi và Liam sớm đã nhận ra được chuyện này Riêng Triết thì vẫn cảm thấy cân cứng, Mới lên tiếng Sao đi hoài không tới gì Thật ra chúng ta đang đi đâu về cái toa Chúng tôi chỉ lo rằng chiếc sẽ bị đẩy quá giới hạn Nếu như vậy thì sẽ rắc rối lắm Hàng trăm âm thanh cứ thế vang lên Hai bức tượng của hành lang bỗng chốc bị biến đổi Như một kiểu cơ quan gì đó đã kích hoạt Những mảnh tường nhỏ đang bị lật lại Biến cả dãy hành lang gỗ thành con đường độc đạo Đi giữa hai hàng gương chiếc khoản hồn với sự thay đổi đột ngột vừa rồi Bước đi thật nhanh chen giữa tôi và Liam nhưng vì quá tò mò anh ta đã thò đầu ra và nhìn vào tấm gương bên phải của mình trong bóng tối bao trùm ánh sáng vàng nhạt của chiếc đèn dầu phản chiếu như đốm thuốc lá và cạnh bên đám thuốc lá này là một cái đầu phụ nữ bị tóc phủ che hết khuôn mặt đi người phụ nữ này không có thân thể hay chính xác ánh sáng từ cây đèn mà tôi cầm chỉ soi được khuôn mặt của cô ta Một khuôn mặt bị biến dạng Kinh dị vô cùng Với đôi mắt mở to Da mặt bị cào nát Mí mắt và mũi đã không còn Chiếc bò giật lui về Tôi phải đỡ Chứ nếu không anh ta đã ngã lăn xuống nhà dưới Âm thanh sột sạt vang lên Thứ quái dị đó lại đang bò Tôi sôi đèn theo hướng tiếng động phát ra Thứ quái dị có đầu người Mang khuôn mặt phụ nữ nhăn nheo xấu xí Kinh dị từ đốt sống cổ trở xuống là thân hình khẳng khiu, xung đột như cây tre. ở ta bò trên những bức tường trong gương, trong chẳng khác gì một con trắng biến dị kinh tởm. lâu lâu ở ta lại thè cái lưỡi của mình ra, rồi liếm vào những lọn tóc. khỏi cần nói cũng biết, chiếc như muốn ngất xỉu đi. đôi chân bỗng nhiên như đang đứng trong thau nước đá, không còn một giọt máu. liam phải dùng tay kẹp vào nách, thì anh ta mới bước đi được. tôi bảo, chẳng tin đồng bạn, chúng ta sắp tới nơi rồi. Lại nói bà Hương và ông Quản gia Tèo cùng đám sinh viên bây giờ đã co cụm lại thành một nhóm, họ đứng thành một khối tròn chính giữa phòng khách. Tiếng bước chân chạy trên mái nhà cứ vang lên xanh sạch. Mỗi lần nó lướt qua một người nào, thì người đó liền bất giác cúi đầu xuống, lấy tay che mặt mình lại. Không ai nhìn thấy ai cả, chỉ cố gắng níu kéo hơi ấm. Của người đang đứng bên cạnh mình Trong bóng tối Người đàn bà với thân hình cây tre Thò cái đầu phủ tóc của mình vào Miệng bà ta phát ra âm thanh kỳ kỳ Như một con rắn độc Rồi nhanh như chớp Cái đầu phóng về phía vị Lôi em ấy ra ngoài Bên trong đám sinh viên la lên oai oán, oán, Chẳng có đứa nào muốn ở lại chúng này nữa Hàng chục cái đầu khác phóng đến Số phận những người trong phòng khách Như đã được định đoạt Còn ba người chúng tôi đã bước hết hành lang Chiếc đang trung lên cầm cập Khi Liam buông anh ta ra Anh ta liền ngã gục xuống như cọng bốn tiêu Cũng không trách được Tôi bảo Ông bà cứ ngồi đi. Xong việc rồi á Tôi nói cho ông bà nghe tụi tôi lại Chiếc chỉ nghe vậy thôi Chứ chẳng dám ngóc đầu lên nhìn tôi Hoặc là Liam Ánh mắt của anh ta thất thần dán vào khoảng không vô định trước mắt mình Vì quá hoảng sợ Miệng anh ta khấn những câu gì đó rất khó hiểu Liam nói Bây giờ chắc khỏi cần lo cho anh ta làm gì Mình cần giải quyết việc trước mắt Đoạn chỉ về cánh cửa gỗ ở cuối hành lang Tôi quay nhìn sang Liam Lần này phải mở cánh cửa đó ra Bỗng nhiên triết là oai oai ô, ô, sao, sao cơ thể tôi cứng ngắt vậy Tiếp theo sau đó Những tiếng kêu tương tự vang lên Tôi cảm thấy da tịch mình như có sợi chỉ đâm vào vì bị kéo lê trên nền đất Vụt qua mặt tôi và Liam Tiếp theo sau đó là bà Hương Cùng đám sinh viên Liam cũng lâm vào cảnh tương tự khi quay sang tôi mà kêu lên Chuyện gì đang xảy ra vậy anh trai Anh trai sao Thì ra người mà Vi đóng vai kêu Dương Thiên Cũ là anh trai Tôi sẽ nhớ chi tiết này Về hỏi xem thật ra cô gái đó là ai Đồng hồ điểm 6 giờ, tất cả như bị điều khiển đi xuống nhà dưới, ngồi vào trong chiếc bàn dài. Dù không còn tâm trạng gì, nhưng khi ông Tèo đổ cháo ra từng phần, mọi người lại vẫn cầm cụi ăn, kể cả ba cái xác trống ruột. Đèn lại được thắp lên, từ cầu thang, một bóng người con gái chậm chậm đi xuống. chiếc và đám sinh viên tai mốt cháo, miệng vẫn mở ra đón những ngụm đồ ăn nóng hổi. thơm phức khuôn mặt của họ không biểu lộ một chút cảm xúc gì chỉ trừ đôi mắt chúng đẫm lệ và xúc động như một tiếng la không cất thành tiếng chúng cứ run lên bần bật nước mắt chẳng thể tuôn ra những cảm xúc cứ như đang ứ động lại xác của khánh thanh và lâm thì khác chúng nói chuyện cười đùa rất rơm rã còn liên tục quay sang đám sinh viên xung quanh luôn mồm kiều Chiếc, <cười> ăn đi, ăn nhiều vào, các toa cũng vậy Nào nào, ăn nhanh còn về ừ, Sao các toa hoảng sợ vậy, làm moa đi mà <cười> Rồi bỗng nhiên bà Hương cũng cười lên điên dại Tiếng cười ha hả đó lẫn vào trong tiếng mưa đập ở ngoài sân Đám sinh viên ngồi xung quanh, mặc dù chẳng có biểu hiện lên khuôn mặt Nhưng khắp cơ thể da gà da vịt đã thi nhau nổi lên Vì cái khung cảnh ghê rợn này Đầu của bà hương ngửa lên trời Những lớp trang điểm bắt đầu bông ra Để lộ những mảng da trắng bệnh Bà mở miệng ra nói Khi son đã trôi gần hết phần nữa Mấy cô cậu Ăn đi Ăn đi chứ <cười> Sao không chịu ăn Ăn nhiều vào cho có sức Rồi ở đây giữ nhà cho cô Suốt đời Ông Tèo đang múc cháo cũng thêm vào Có tụ bày ở đây Nhà này tự nhiên vui lên hẳn rồi Ở phía bên kia chiếc bạn Vì nhiều mắt lại Chất chứa trong đó là vẻ khó chịu Liam vẫn húp những muộn cháo Trong anh ta khá thạnh thời Tôi thì nhắm mắt Đọc những ý nghĩ trong đầu của Dương Thiên Cửu, Thì da gà trên người tôi đều nổi lên như rã Đột nhiên khắp nơi trong căn nhà phát ra những tiếng động phạch phạch Như sinh vật nhớt nhát nào đó đang bò xung quanh Từ các khe hở của những tấm ván ghép Tua tủa ra những sợi chỉ mỏng manh Nhưng vô cùng bền dai. Nếu nhìn kỹ hơn vào những khe hở này Có thứ gì đó nhấp nháp Màu đỏ trong như nhục thể được cấu thành từ những lớp thịt bầy nhầy, nó cứ phập phòng như đang hô hấp. Hành lang vang lên những tiếng cạch cạch như có cả đoạn quân đang diệt binh. Bất chợt sấm chớp nổi lên y đùng, từ phía cửa in lên những hình hài nhỏ bé là bọn trối chú tiểu. Chúng đang tiến về từ phía ngạch phòng. Mười con, hai chục con, rồi cả trăm con. cái phòng quan tài ảm đạm quỷ chị với đám người đang ngồi ăn cháo bỗng nhiên được góp vui bởi những khuôn mặt lạnh tanh của đám rối chúng trèo lên bàn lên ngạch cửa sổ lên những cái kệ lên cả nóc quan tài rồi bắt đầu nhảy múa điệu múa của quỷ căn nhà tối mờ mờ lâu lâu được sôi sáng bằng những ánh chớp mưa vẫn thét gạo không ngớt đồng hồ điểm 6 giờ lúc nào nó cũng quay quanh cái vòng lặp đó. Dương Thiên Cửu đã biết hết. Rồi có tiếng bước chân từ phía cầu thang, là một cô gái, khuôn mặt bị biến dạng kỳ dị trong hành lang khi nãy, với thân hình dài ngoằng như cây tre, bò đi trong gương như một con trắng. Chính là cô gái đang bước xuống này. Cô ta mặc áo tang màu trắng, tay và gấu áo dài kỳ lạ. chúng phủ xuống những bậc thang Trong chúng vừa sống động như có sức sống vừa uyển chuyển như bị nguyền rủa bởi một thế lực của quỷ sứ cô gái để tóc xõa khuôn mặt khóc hát bị biến dạng gần hết tóc ẩn thoắt hiện ở phía sau cô không có mí mắt mũi và môi đều đã bị rạch đi gần hết trên da mặt lởm chởm những cái lỗ đen đang rỉ máu như bị con vật nào đó cào ra mất rồi cô gái tiến vào phòng quan tài đến bàn ăn ông quản gia tẹo và bà hương đứng dậy cúi đầu chào cô ta mấy chục con rối chú tiểu cũng nhảy múa ngày càng điên dại đoạn chạy lại bên cạnh cô đứng xung quanh cô như đang vui mừng dưới ánh sáng lờ mờ những sợi tơ mỏng manh từ những khe gỗ đang gơm lại chúng tập trung từ phía trần nhà thành một bó rất lớn rồi quy tụ về vị trí của cô gái nọ Vài sợi dây trôi qua, cô gái tiến đến xoa đầu Khánh, Thanh và Lâm. Đoạn cô kéo một cái ghế cho ngồi ở đầu bàn. Vừa ngồi xuống, cô đã chỉ mặt từng người có trong bàn ăn. Đám sinh viên chẳng ai nhận ra cô là ai, nhưng cô thì nhớ hết. Cô nhớ tên, tuổi, sở thích của từng thằng. Này là Thắng nè, mới qua sinh nhật phải không? chà Ngày xưa học giỏi nhất lớp ha. Còn được bầu làm lớp phó mà. Này là Tâm nè. Hoạt động tập thể thì nhất toa rồi. Không biết bao nhiêu cô theo đuổi ha. Này là Quý nè. Lúc trước ngồi trước mặt Mo ha. Có cho mong mượn viết vài lần nữa. Đây là Tú nè. Khải. Linh nè. Này là... bỗng không gian lắng động cô gái đang nấc lên từng tiếng tưởng chừng như mọi thứ kể cả thời gian đều ngừng lại rồi cô gái quát lên từng tràng từng tràng Chữ rủa tuôn ra như dòng thác dữ dội tưởng chừng như những thù hận chất chứa bao lâu nay chỉ chực chờ khoảnh khắc này để có thể đổ ập đến cùng một lúc chúng mày là lũ súc sinh đồ vô nhân tính đồ chó má ăn học cho cao làm cái gì? Đục má tụi mày. Đám sinh viên này gồm có ba thằng đã cưỡng hiếp cô và hơn chục thằng bỏ rơi cô tại vách đá hôm đó. Cô nhớ hết, nhớ từng thằng. Vì cô chính là người sinh viên mang tên Thấm. Núi cấm, an giang. Vách núi hiu quạnh với những mỏm đá lởm chởm. Thấm đang nằm thở thôi thớp, quần áo trên người cô bị lột sạch, tâm trí cô đã mãi bị ô uế Tất cả đều tại cái thối dâm đảng của đám chó lợn mà cô từng gọi là bạn. Mặt cô bị đá cao nát, thân thể cô đầy vết chảy, đã biến dạng gần hết rồi. Không còn vẻ xinh đẹp kiều diễm nữa, cô cũng chẳng cần nó. Cô có chúc mừng vì nó đã không còn tồn tại. Bên cạnh cô là một con rối thằng hỷ Lúc nãy nó đã rớt ra Khi thân thể cô bị làm nhục Nó rớt ra nhưng không nằm xuống Nó đang đứng Đứng nhìn cô Đúng vậy Cái thân thể làm bằng gỗ nhỏ bé đó Đang đứng thẳng Và nhìn vào mắt cô Rồi nó thì thầm còn có muốn trả thù không? Trả thù sao? Con muốn chứ Tắm không thể lên tiếng được Nhưng hình như con rối biết Nó đọc được trong ánh mắt hàng học Đầy căm phẫn của cô Cô có cảm giác như mình Đang được hàng trăm bàn tay nhỏ bé Nâng lên rồi khinh đi Khi Tắm mở mắt ra Cô thấy mình đã được cứu Bởi những con rối Cô nằm trong căn phòng tối Chính là căn nhà hiện tại Có giọng nói của một người đàn ông Ông ta bảo cô hãy ở lại đây Ông bà chủ và người quản gia rất thương người Và hết sức vui vẻ Nếu cô có thể trở thành người giúp việc cho họ Ngày nọ Tấm nghe tin ông chủ từ trên tỉnh về vì lớp ông ta dạy đã thi xong Ông chủ này tên là Đăng Cũng chính là người thầy cũ của cô Người thầy tin vào lời nói dối của Khánh Cô có thù ông ta hay không? Cô không biết Nhưng khi nhìn thấy ông ta cũng rất thương cho tình cảnh của cô, cô đã bị lay động. May thầy khuôn mặt cô bị biến dạng nên thầy Đăng không nhận ra. Cô cũng không nhắc đến thân phận của mình làm gì. Cô đã có kế hoạch cho riêng mình. Cô chỉ cần kiên nhẫn đợi chờ. Những con rối chú tiểu trên vai của Thắm, khuôn mặt chúng không có cảm xúc. Nhưng dường như câu chuyện vừa rồi Làm cho chúng xúc động dữ dội Chúng sắp hàng trước mặt đám học sinh Tập trung nhiều nhất Ở vị trí của Khánh, Thanh và Lâm Trời cua tai liên hồi vào không trung Như đang xỉ vả bọn họ Thấm đứng bật dậy Sau trận chửi vừa rồi Cơ thể của cô bắt đầu rung lên Cô chỉ thẳng mặt tôi Liam và Vi Bóng mây thật tránh Xen dầu chuyện của người khác Thì đừng trách tại sao hôm nay phải chết Nói đoạn Thắm mừng trấn mấy sợi tóc Sợ lên khuôn mặt đã hư hại gần hết của mình Rồi cười lên khúc khích Sau đó lại cười lên ha hả Mặt ngửa lên trần nhà Có <cười> cảm ơn ông rất nhiều Cô xoay người về phía ông quản gia Tèo Và bà Hương Rồi nói Giết hết chúng đi Đám sinh viên nghe đến đó Thì cơ thể chợt có phản ứng dữ dội Nhưng vô ích Họ chỉ nhích được vài ly Cơ thể hoàn toàn bị kiểm soát Chỉ có Khánh, Thanh và Lâm Là cứ luôn mầm Ăn đi Ăn đi các toa, Ăn xong còn về Đứng chừng mọi thứ đã ngã ngủ Thù đã được trả bỗng nhiên từ phía bên kia phòng vang lên tiếng nói của vị bà chị bà chị nói ai cũng được chứ tôi làm gì chịu trách dễ vậy thấm hốt hoảng vì đã thoát được em ấy vung tay nhanh như chớp phóng qua mặt bạn dùng chân kẹp cổ thấm vật cô ngã xuống sàn bằng một đòn chân hết sức điều nghệ tôi như chân hững vì cũng biết võ đó Nhưng thân thủ vừa rồi tuyệt nhiên không phải là của em ấy. Đi chung với Dương Thiên Cửu, còn có một nhân vật ghê gớm như vậy nữa sao? Trong sự ngỡ ngàng của Thấm, tôi và Ly Am cũng đã đứng dậy, phổi tay hết sức bình thản Tôi bất ngờ thiếu điệu muốn rớt quay hàm. Ủa, làm sao mà tôi thoát ra được vậy trời? Ủa, Ủa? Thấm kêu lên. Làm sao? Là, làm cách nào mà... Thật sự bọn mày là ai Tôi nhủ thầm trong đầu Hỏi hay đó bà chị Tôi cũng đang muốn biết đi nè Liam cầm bó tơ lòng thòng trong tay Chờ nói Thì ra là mạch rối Đồ chơi nguy hiểm đó cô bé Tôi khiều Liam Mạch trối là con mẹ gì Liam lắc đầu Tao biết tao chết đi Lúc này ông Dương Thiên Cửu mới điều khiển tôi tiến lên phía trước. Lạnh lùng bảo Trò chơi kết thúc rồi. Trong đầu tôi, dữ kiện này bỗng hiện lên. Chuyện tôi, Liam và Vi có thể thoát ra được, cũng không có gì khó hiểu. Nhớ lúc tôi tiến đến gần Vi, lúc em ấy đang ngồi lo lắng ở chỗ bậc thang. Tôi đã đưa tay chụp vào vai em ấy. Lúc đó Vi vẫn chưa hiểu chuyện gì. Nhưng thật ra tôi đã lôi ra được một mũi tên Một trong số những mũi tên Vi giữ lại để sửa chữa Lúc giao nộp ra những vật kim loại Tôi đã ra dấu cho Vi im lặng vì chỉ biết nghe theo Không ngờ ông cửu đã biết được sự tình từ trước đó rất lâu Dùng mũi tên bẻ ra Để cắt những sợi tơ bám trên người Lúc ông cửu cắt tơ cho Vi Em ấy mới bắt đầu hiểu ra mọi chuyện Nhảy lên khống chế thắm. Lý do ông cửu làm như vậy Cũng vì y muốn hiểu hết chân tướng của sự việc, để cho kẻ thù ác xuất đầu lộ diện, lúc đó mới có thể hành động, bằng không sẽ bước dây động rừng. Thấm vẫn bị vì khống chế, luôn mộm kêu lên, hỏi chúng tôi lại Tôi chỉ bảo, tôi tôi là người có thể tiêu diệt cô, và thứ đang điều khiển cô đó. Nói đoạn tôi mới giơ tay, không hiểu sao trên đó đang chóp tắt một cái kim lệnh, Như dòng thời gian của hai thực tại đang muốn hòa làm một. Khuôn mặt thấm lộ rõ vẻ hoảng hốt, pha chút sợ hãi. Sa sao, sao mày lại có thứ đó? Thế ra là người của chân giới. Đến đó ông cửu mới bật cười. cười. Thì ra cô đã thấy qua thứ này. Đúng như từ dự đoán. Cô cũng biết rồi chứ. Đọc chữ trên đây được không? Tôi là án sắc sứ Dương Thiên Cửu. Tội phạm Hãy quỳ xuống chịu tội Thắm nhìn về phía những con rối chú Tiểu Đám sinh viên ngày xưa Bà Hương và ông quản gia Tẹo Tất cả đều đứng bất động Cô lia mắt sang quan tài của ông Đăng Đoạn gục mặt xuống mà nói à, Đúng rồi An sát tiên sinh Hãy tuyệt án tôi đi Tôi chính là kẻ gây ra mọi chuyện Ông cửu lắc đầu Đến bên quan tài Đặt kim lệnh lên đó rồi lạnh lùng nói Kể giết Khánh Thanh và Lập Chính là ông Đăng Thắm mới hốt hoảng Cô vùng mình cố thoát khỏi vòng kiểm soát của Vi Tuy rằng vô ích Nhưng miệng Thắm vẫn gào lên không dứt: không, không Bắt tôi đi, tuyên án tôi đi Tôi mới chính là kẻ giết hết bọn súc sinh đó An sát tiên sinh, tuyên án tôi đi mà Lúc này Vi mới tắc mắc Sao kỳ vậy anh trai? Rõ ràng quá rồi mà. Bà cô này mới là hung thủ chứ. Anh trai bị hâm hả? Ông cửu lườm sang vi, rồi bắt đầu giải thích. Đơn giản thôi, nếu Tắm là hung thủ, cô ta không cần phải dàn dựng hiện trường tới mức độ như thế này. Cô ta chỉ cần đốt xác Khánh, Thanh và Lâm, rồi đem phi tang là xong. Thêm vào đó, trong một thời gian ngắn từ lúc tiếng đàn vang lên, tới lúc mọi người chạy xuống phòng quan tài, Không thể nào vừa đàn, sắp đặt những cái xác vào vị trí, cho môi lục phủ ngũ tạng ra được. Lý cho thám vàng dựng như vậy là vì muốn bao che tội giết người cho ông Đăng. Chính ông Đăng đã giết Khánh, Thanh và Lâm tại căn nhà này, trong lúc bọn họ cãi vã. Sau đó ông ta tự sát, bị không thể chịu đựng được hành động nông nổi của mình trong lúc tức giận. dấu vết trên cổ là bằng chứng, ông Đăng đã dùng dao làm bằng tre rồi rạch cổ mình. Vết trạch quá lớn so với kích cỡ của con dao thông thường Nhà này không có đồ kim loại Lực trạch nhẹ dần do phản ứng của cơ thể Sau khi Thấm thấy hiện trường đẫm máu Thi thể của Khánh, Thanh và Lâm có vết đập vết đâm đủ cả Liền nảy ra ý định bao che Không muốn ông Đăng mang tội danh giết người Cho nên mới dựng ra cái đám ma này Thấm mời những người bạn học cũ của mình đến Câu điều khiển ba cái xác của họ như vẫn còn sống Rồi cho những cái xác này lần lượt xuất hiện vờ như bị con ma con quỷ nào đó giết một cách tàn nhẫn Mục đích là để dụ đám học sinh bàn tán với nhau Kể ra tội lỗi ngày xưa của chính chúng Làm như vậy, Tấm có thể tạo ra chứng cứ rằng ông Đăng không giết người Sau khi mọi chuyện về vụ cưỡng hiếp ngày xưa được giải bài Thanh chết, vụ án sẽ đi vào ngõ cụt, Chẳng ai giải được Ông Đăng sẽ ra đi trong sự trong sạch và vô tội. Thấm vạch mặt được bọn súc vật ngày trước. Một mũi tên trúng ba con nhận. Vì mới gãi đầu. Ủa, tại sao ông Đăng lại xuống tại với ba anh kia? Cho cái bà Thấm này bao che cho ông gì? Ông cửu khịt mũi, nhìn thẳng vào mắt Thấm. Bởi vì cô gái này chính là con gái của ông Đăng. Hả? Là sao em chưa hiểu hả? cửu thở dài Đổ xẹo nhìn người bạn đồng hành của mình Với ánh mắt cảm thông Rồi mới nói với Vi Cô bé à Em thấy mấy sợi dây này không Nó thuộc về thứ gọi là chân giới Muốn điều khiển được nó Phải là người cùng dòng dõi. Từ xưa đến giờ vẫn vậy Việc thấm sử dụng được những con rối Là minh chứng cho việc Cô ta có cùng dòng máu với ông Đăng Thật đáng tiếc Hai cha con biết nhau Nhưng chưa kịp nhận nhau thì đã xảy ra sự cố rồi. Vì nghiêng đầu. Chân giới hả? Có lẽ người mà vi đóng vai chưa có biết đến nơi này. Cửu toán nghĩ việc giải thích chân giới cho người mà vi đang đóng vai nghe. Nhưng lúc bấy giờ là không cần thiết. Sẽ nói sao để tránh những việc như thế này xảy ra trong thời gian sắp tới. Khi bước vào nhà, ông Độ đã nói với ông cửu về sự thân quen. Cũng phải thôi, nó chính xác là chân giới mà. Những dự kiện ông cửu gom góp được để đưa ra kết luận có một thế lực gì đó đứng sau nơi này chính là những thứ đã thách thức ông ta. Cơn mưa, cái đồng hồ và không gian xung quanh căn nhà. Hai lần ông độ sẹo đi tìm quan pháp là để ông cửu xác nhận lại một điều về việc thời gian ngưng động diễn ra xung quanh căn nhà này mà thôi. Lần thứ hai ông độ cầm kim lịnh Đi theo hướng ngược lại Quả nhiên đi được một lúc Đã thấy cơn mưa ngưng Trời cũng sáng từ rất lâu Ông ta lập tức nghĩ ra chuyện Là một tờ lệnh giả Để cho ông cửu có thể khám sát ông Đăng Mọi việc bí ẩn nhờ đó mà được giải đáp Điểm ông cửu còn ngờ ngợ Là vai trò của ông Tèo và bà Hương Ông cửu biết họ chỉ là những con rối Ngày xưa cả hai đã dẫn dụ thấm chơi vào con đường thù hận Nghĩa là đằng sau còn có một thế lực đang giật gì Ông cũ còn đang suy nghĩ Ông Tèo và bà Hương ngồi trơ trơ Mở mắt to Miệng nở nụ cười hết sức mang dại Bỗng nhiên những sợi tơ Bỗng trút khỏi người thấm Chúng gom lại Thành một bóng người khổng lồ Từ trên những cái khe trên sàn nhà Cái bóng này lúc thì gom lại Lúc thì tỏa ra khắp nơi Tôi nhanh chóng chạy đến chỗ vi Kèm tay khống chế thấm cho bảo Vi hãy chạy đi lấy bộ cung tên ngay tức khắc Vì phóng lên phòng trên Chỉ bằng hai cước Đã đạp bay cửa tủ Đoạn ngay máy khoác bộ cung tên lên trên vai mình Bây giờ tôi mới cảm nhận được Dòng thời gian ngày xưa Đã lấn sân gần hết Rõ ràng lúc chúng tôi đi vào Không có bộ cung tên này Còn nữa buổi tên mà Vi dùng để cắt dây Tất nhiên là sự kiện của ngày xưa Lúc Vi chạy xuống Đã thấy tất cả những con rối chú Tiểu Con rối của ông quản Gia và bà Hương Đều như được điều khiển bởi người khác Chúng bay lơ lửng trên không trung, Tất cả đổ dồn về hướng của ông cũ Tức là hướng của tôi Rồi đồng thanh nói Hê, <cười> án <cười> <cười> <cười> sát Khá khen cho người Nhưng dù gì ngươi cũng không thể thoát khỏi nơi này Tôi đứng lên Giao thấm lại cho Vi thắm bị đè xuống đất Vẫn kêu lên Ông ơi Cứu con ông ơi Vi hút hoảng nhìn về phía chúng tôi Cô hỏi có chuyện gì vậy Chỉ nghe ông cửu bảo Kẻ chủ mưu thực sự đã xuất hiện rồi Thiên hộ Bây giờ là đến lượt người Tôi giật thoát mình Dương thiên cửu vừa gọi tôi sao Đúng lúc đó Thân thể tôi, Liam và Vi Rung lên bần bật Ba cái bóng trắng bay vụt ra khỏi cơ thể chúng tôi Cái bóng của Liam thoát ra theo đường trần nhà Vì chỉ có cái bóng của tôi là ngoái lại nhìn Trước mặt tôi là một người độ 35 tuổi Khuôn mặt điển trai Trải đời Đôi mắt sắc như dao Râu ôm lấy cầm Tôi bàng hoàng Đây là diện mạo của Dương Thiên Cửu sao Sao lại đáng sợ kiêu hãnh Và đầy thị uy như thế Ông ta gật đầu với tôi Rồi cũng bay phục đi mất Trở lại với thực tại Tôi có cảm giác mình đã lấy lại được Sự kiểm soát hoàn toàn cơ thể của mình Căn nhà kỳ lạ kêu lên răng rắc Tựa như một con quái thú trở mình Từ sâu thẳm Chấn động nổi lên hà rầm Mọi thứ rung càng ngày càng mạnh hơn Đột nhiên sàn nhà bung gỗ Chính xác hơn sàn nhà như một cái miệng há ra rất to tôi và li am dù thân thủ nhanh nhẹn nhưng sàn nhà toát ra một lỗ hổng như thế cả hai không còn đường tránh đành rơi xuống vì trong lúc khống chế thắm gặp biến bất ngờ như vậy cơ bản cũng chỉ có nước chịu trận thôi chúng tôi rơi vào không gian bên dưới sặc mùi ẩm mốc tanh hôi mùi của tử khí và oán hận như băng phong thấm vào tận xương tủy Cũng may là cái hầm không có cao lắm Những sợi mạch rối tua tủa Giúp chúng tôi có thứ bám vào Cú rơi vì thế cũng không gây ra thương tích gì Sàn nhà dưới này bằng phẳng, Tối mịt Căn mắt trai nhìn cũng không thấy mười ngón tay Chứ đừng nói đến chuyện quan sát xung quanh Cũng may cây đèn của Liam vẫn còn Tôi và Vi thấy ánh đèn liền tập hợp lại Tuy bên dưới này cơ bản không nhìn ra được gì khác Nhưng da thịt cứ cảm nhận có hơi lạnh phả ra từ phía Công khác gì đang đứng giữa căn phòng toàn là âm binh Vì nội Không phải là giống đâu anh. Em cảm nhận được ở đây có nhiều âm binh lắm ừ, Em cũng tự điều khiển được cơ thể rồi hả Dạ Bà chị mà em đóng vai hồi nãy á, hơi ngây thơ Nhưng mà giỏi võ, võ lắm Nếu tờ của mình Mình đánh tay đôi với bả không có chơi chú hay quẻ là thua cái chắc luôn Nếu thiệt thì phần còn lại tôi nghe không rõ Vì mật rót ra từ chữ già của Vì Đã che lấp hết đổ thai của tôi rồi Tôi đưa mắt khổ nhìn quanh Vì đã gần mất hết sức mạnh Nên chỉ nhìn được những khoảng gần Lúc trời xuống Có lẽ thấm đã thoát khỏi thế kẹp của vị Biến đi đâu mất Bây giờ lâm vào tình cảnh này Chuyện đi tìm thấm xem như vô vọng Trước mắt phải nghĩ cách thoát ra cái đạn. Trong lúc Liam mò mẫm xung quanh Để tìm thêm mồi lửa đốt thành đuốc, Vi hỏi Trời, giờ sao nói đây Tại sao đặng ký ức chỉ chiếu tới đó Làm sao ông cũng biết được mùi chuyện hay gì Anh còn nhớ không? Tôi gật đầu Giọng nói rung rung Ờ Ông biết hết rồi Không có thứ gì qua mắt được ông Ông đáng sợ lắm Tuy Dương Thiên Cửu đã đi rồi Nhưng những dòng suy nghĩ vẫn còn tồn tại trong đầu tôi, ầm vang như sóng dữ. Chúng rất phức tạp, nếu tôi không nói ra, có lẽ đầu tôi sẽ nổ mất. Đầu tiên thì như đã biết, căn nhà này có năng lực điều khiển được người khác. Đó là điều kiện tiên quyết, trước mắt hãy lấy nó làm xuất phát điểm đi. Và nếu như ông đang nắm giữ được năng lực này, thì ông ta đã chẳng phải dằn co thì mới giết được Khánh Lâm và Thành. bằng chứng vết thương gây tử vong trên người ba cậu sinh viên kia đã tố cáo là họ bị ông đăng giết trước rồi ông mới tự sát bên cạnh đó năng lực này không thể tồn tại được nó cần có người duy trì cho đến nay bỗng dưng thấm kế thừa được năng lực đó vậy thì ai là người truyền nó cho thấm trong khi ông đăng lại không sở hữu nó thứ hai theo lời thấm kể lúc nãy khi cô rơi xuống vách núi Con rối thằng hề đã cứu cô. Thấm tỉnh dậy trong một cái phòng tối tại căn nhà này. Có người bí ẩn nào đó bảo cô cứ gặp ông Tèo và bà Hương để xin vào làm con ở. Vậy ra ông Tèo và bà Hương khả năng cao từ đầu đã biến thành con rối rồi. Thứ ba Ai là người có khả năng điều khiển căn nhà này vừa có thể biến ông Tèo và bà Hương thành rối mà ông Đăng không phát hiện ra. Từ tư Hãy nhớ lại lần thứ hai li âm ra khỏi nhà này với lý do đi tìm đồn cảnh sát pháp. liam âm quan sát khu vực xung quanh không có mộ mã. Đúng là vết tích thôn làng ngày xưa vẫn còn. Nhưng nhà cửa thì không có dấu vết chủ nhà trước dọn đi. Mà là đột nhiên biến mất hết. Vật dụng bên trong còn nguyên. Chỉ có điều là hư hại do thời gian. thứ năm, câu chuyện hồn ma dùng cây đàn báo oán là do miệng ông Tèo kể ra. Mà ông Tèo vốn đã là con rối của kẻ đứng sau Vậy câu chuyện đó vốn dĩ không tin được Ngay từ đầu Bà Hương và ông Tèo Hành tung đã thập phần thần bí Dương Thiên Cửu vốn chẳng đặt nhiều niềm tin Cộng thêm câu chuyện Cậu cho rằng nó chỉ đơn thuần là tung hỏa mù Gây rối điều tra vì một mục đích nào đó Cuối cùng sau chuỗi tất cả nghi vấn trên lại Trả lời được câu hỏi Ai xây nhà này tức là đã trả lời được ai làm nên mọi chuyện. Vậy Dương Thiên Cửu đã suy ra được, chuyện chính ông Tú mới thực sự là kẻ đứng sau, biến thấm thành một vật hy sinh, phục vụ cho mưu đồ nào đó. Lúc ông Cửu phát hiện ra căn nhà này là chân giới, bên trong quá kỳ hoặc, vụ án lại vô cùng bí hiểm, người thường tuyệt nhiên không thể làm nổi. Nghĩa là án này thuộc thẩm quyền của chân giới. Nhưng tại sao kim lệnh không rơi ra? Khi ông cửu chạm vào kim lệnh Nó lại lạnh ngắt như một khối kim loại bình thường Điều này có nghĩa là Kẻ đứng đằng sau căn nhà quỷ chân giới này Là người có địa vị vô cùng quan trọng Là bậc đại thần Tuy nhiên ông cửu đã từng gặp Những vị quan có chức quyền hơn Cũng không đến mức kim loại trung sợ đến như vậy Ông cửu mới hỏi đồ sẹo Có khi nào kẻ đứng sau cái nhà này Là người có liên quan đến nội bộ cao cấp trong chân giới Quả nhiên Thông tin ông Độ Sẹo tìm ra Có một người có khả năng làm nên những thứ độc ác như vậy Trước mắt Ông Cửu suy luận Ông Tú đã biến mọi người trong thôn thành rối Kể cả ông Tèo và bà Hương Nhưng thân phận thật sự của ông Tú Có phải là người mà ông Độ Sẹo cung cấp thông tin hay không Thì chưa chắc Vi nghe xong, ngộ ra cái gì đó thì gật đầu À, hay thiệt chứ Cái đóng thông tin như vậy mà ông chấp nói cái một à Tôi chỉ biết cười trừ Lúc này ly âm tìm được mấy mảnh bãi bụng Đốt thêm cây đuốc rồi lên tiếng à, Mọi người, nhìn đi Xung quanh căn phòng nơi chúng tôi đang đứng Là hàng trăm con rối người Đủ già trẻ lớn bé Đang ngồi ngay ngắn trên ghế đẩu Da thịt tuy bốc mùi tanh hôi, nhưng vẫn giữ được sự tươi mới. Tựa như chỉ mới chết vài giờ trước đây thôi. Đầu họ gục xuống, mắt mở to, miệng nhoảng cười, như một con rối sẵn sàng cho vở diễn. Chúng tôi quan sát thật kỹ, lo sợ cả đám rối lao lên. Tôi sẵn sàng buốt hổ, đi am gồng đắm quyền anh, tay kia cầm đèn, vì cầm đuốc Bỗng nhiên cuối căn hầm có tiếng mở cửa Ánh sáng lóe lên rồi tắt đi Rõ ràng là thứ đó đang muốn gây chú ý cho chúng tôi Dẫn dụ đến đó Tôi nhìn li âm ra dấu sẵn sàng Lúc này chỉ còn nước đi theo nó thôi Chẳng thể quay về được Khi chân tướng vụ việc sắp phơi bày trước mắt Chúng tôi chậm chậm tiến về phía đó Đi giữa hai hàng con rối người Mỗi bước đi Đều khiến cho cả đám toán giật mình là những cái đầu rối quay sang phát ra âm thanh ken két ánh mắt vô hồn và cái miệng cười ngoác trọng nhìn vào tận tâm can của chúng tôi tôi tiến lên đẩy cánh cửa vi cùng William sẵn sàng yểm trợ hai bên cánh cửa mở ra chúng tôi bất ngờ bởi âm thanh của một tràng vỗ tay vô cùng nồng nhiệt tôi đi trước liam rồi vi theo sau trước mặt chúng tôi là một căn phòng lớn trang hoàng lộng lẫy trần cao cột làm từ những thân gỗ tròn bóng lắng mái ngói màu vàng điểm tô bởi những cây kẹo màu đỏ nó là một sân khấu sân khấu được sôi sáng bởi hai hàng đuốc 16 cây vải đều trang trí bằng những họa tiết trồng bay phượng múa hạt chậu mẫu đơn hóa phượng sen hóa dơi chúng đều được làm bằng vải vàng đến kim tuyến và đá đỏ Trong không khác gì một nơi xem hí kịch Của bậc công hầu vương giả Tiếng đàn vang lên Trên sân khấu Năm con rối mặc vỏ phục Kim khôi đỏ đính hồng mau Giáp vàng, đai bạc Đeo mặt nạ thiên điểu uy dũng vô song Họ đang biểu diễn những đường múa trường đao Rất đẹp mắt Sân khấu bên dưới lấp đầy khán giả Dĩ nhiên cũng là những con rối Tựa như bên ngoài Mắt họ mở to miệng đó lòm cười lên gượng gạo có cái xác rối bị một rửa cổ ngoẹo sang một bên nhưng hai tay vẫn đang vỗ đầy hân hoan những khuôn mặt vô hồn đó được soi bởi những bó đuốc và đèn dầu trông càng ma quái kinh dị khó tỏa bên dưới chính giữa sân khấu có kê một cái ghế cao chân ghế là bốn con rồng đang đẩn trên ghế có một người đàn ông dĩ nhiên cũng là rối đang đánh đàn con rối này đôi tai cứ như nhảy nhót trên dây đàn âm thanh khi nhẹ nhàng nhặt khoan khi hùng hồn oai dũng khi bi ai sâu thẳm đệm cho những diễn viên trên kia múa mai con rối này có hình của một người đàn ông chỉ chừng 30 mươi khuôn mặt phúc hậu không để râu đeo kính thầy bối che hết cặp mắt rối mặt áo tàu quấn khăn trắng mang giày da đen Từ trên mái ngối, hàng ngàn sợi mạch rối ánh lên sắc đỏ đang kim vào khắp thân thể ông ta. Từ đó lại dẫn đến vô số những sợi mạch rối khác điều khiển những con trối trong phòng. Thấm đang nằm dưới chân ông ta. Điều bộ đau đớn vô cùng. Người đàn ông nó quay lại. tay vẫn đang rất điệu nghệ. Chờ nói <cười> Chà chà. Không ngờ một vụ án xưa cũ lại có thể dẫn đến cho ta những thứ thú vị đến như vậy. Liam kêu tôi. ồ, thằng cha này là ai vậy? Tôi vò đầu, ráng nhớ lại. Sau khi tôi kể cho Vi suy nghĩ của Dương Thiên Cửu, thì những ký ức của ông ta đang trời xa tôi dần đi. Lục lại một hồi tôi mới sực nhớ ra. Ông là chánh nhất phẩm tôn nhân phủ tả tôn chính Lê Công Phúc. Khai giới đại thần của cụ phẩm Kim Lệnh chân giới. Vừa dứt lời, chúng tôi bị thứ gì đó hút mạnh, những chiếc ghế như dính vào lưng, còn tấm lưng thì như có cả ngàn con kiến vàng đang bò vào cắn, đau đến vô cùng. Tôi cố gượng người, bật khỏi ghế. Tuy nhiên cả cơ thể đau nhức chẳng thể nào đứng lên được. Nhìn sang Liam và Bì, tôi hoảng hồn nhận ra sau lưng cả bọn là thứ gì. Hàng trăm thứ bầy nhầy đỏ chót. Trông như những con cháy Đang cấu những chiếc răng tổn lợm của chúng Vào lưng áo chúng tôi Lê công phú chợt vỗ tay nói <cười> Tụi bay đã tới đây rồi Thì tao không cần thứ này nữa Đột ngột mọi thứ như bị nhòe đi Tựa như cảnh tượng trước mắt Đang được chiếu lại Bởi một chiếc tivi trắng đen cũ kỹ. Chẳng còn những cây cột bóng loáng Hay mái ngói màu vàng Chẳng còn sân khấu tráng lệ Trang trí bằng họa tiết rồng bay vượn múa Cũng chẳng còn những con rối mặt vỏ phục Kim khôi đỏ Thân thể của thấm cũng biến đi đâu mất Thứ duy nhất còn lại Sau cái vỗ tay của Lê Công Phú Là một khung cảnh đổ sập Tan hoang Của một nơi từng là sân khấu Một bản thể xấu xí Không bút mực nào có thể tả được nó Lê Công Phú bước xuống bậc tam cấp Đôi dài của ông ta đai nghiến sàn gỗ mục Kêu lên kẹo kẹt Vừa đi ông ta vừa nói Tụi mày có biết Tên án sát sư trời đánh đó Đã nhúc tao ở đây bao lâu chưa Nó không giết được tao Nó và cái kim định chó đẻ của nó không giết được tao Nên nó mới nhúc tao Chúng tôi chỉ lo cửa quậy Cố thoát khỏi ghế Nên chẳng ai trả lời câu hỏi đó Gần 100 năm Là gần 100 năm đó cả thế kỷ tao không đi đâu được chỉ biết ngồi chiếu lại những khung cảnh xưa hy vọng của thằng ngu nào đó lọt vào đây như vậy tao mới có thể lợi dụng nó thoát được ra ngoài giờ ông trời cũng thật biết thương tao gửi tụi mày tới thôi tao biết ơn tụi mày quá tụi quát ông nói nhảm gì vậy chuyện chân giới của mấy người thì tự mấy người giải quyết đi tụi tôi chỉ muốn đi tìm người Lê Công Phú chợt chạy tới nựng mặt tôi Đôi bàn tay lạnh ngắt Ông ta rên rỉ Mày ngu quá con người. Từ khi mày bước vào đây Thì mày đã nhận lấy cái chết rồi Ông có ngon thì tả tôi ra có ai chết biết liền Lê Công Phú cười lên điên dại <cười> Mạnh miệng Mạnh miệng lắm Làm tao nhớ lại thời trai trẻ quá mà Không đâu còn người. Hôm nay mày sẽ chết Tất cả ba đứa chúng mày sẽ chết Để tao thoát ra ngoài Trả thù thằng chó dương thiên Cửu. Nè ông chú Chết chết hoài mệt quá Cho hỏi chuyện cái gây Là Vi Lê Công Phú chạy về phía Vi Nận mặt em ấy Ôi con gái đẹp quá Chết uổng lắm Giống như con Thấm Giống như con Ngọc Lan ngày xưa từng phá tao Uổng quá Tôi thấy cách nói chuyện Của thằng cha này có vấn đề Nghe cứ như một người điên Vì nhìn thẳng mặt ông ta rồi nói Rồi rồi rồi cho hỏi cái đi Ông có biết ai tên Dương Trung Thông Ở trong đây không Lê Công Phú đứng thẳng Ngón trỏ gõ cầm Dương Trung Thông hả Dương Trung Thông Không biết Chưa nghe cái tên đó Cho con sứ quan Phủ. muốn tìm nó thì điên nào lê công phú bật cười lên ha hả <cười> bây giờ này là giờ nào rồi mà còn hỏi đường hả con bé ngủ tụi mày sắp chết tới nơi rồi đó vi cười nhếch mép <cười> vậy sao chợt em ấy nhìn sang tôi mắt hơi khép tôi biết là em ấy đang kêu tôi chuẩn bị chiến đấu em ấy lại nhìn thẳng vào mắt lê công phú Trời hô lý an vi Đào dính. âm binh chân giới nghe lời hiệu triệu của ta dễ tử bất phục tăng, trốn vậy. Tôi giật thoát mình Sật nhớ lại lời nói của Vi lúc vừa mới xuống đây Em ấy nói, ở đây âm binh rất nhiều Xung quanh sân khấu có rất nhiều đống đổ nát Chủ yếu là từ các thanh gỗ cột kèo hoặc là cột ngang Chúng chất đóng thành những cụm lớn Sau lời hiệu triệu của Vi những hình tướng màu đen bắt đầu trồi ra từ những cụm này hợp lại thành những thực thể bằng khối có hình dáng con người thực thể dần dần hoàn thiện đầu chúng có mang mặt nạ chim khoác lên người những tấm áo trắng đen nhìn như khô giáp nhưng có vẻ nhẹ hơn tay chúng đều cầm kiếm những thanh kiếm bén ngót lê công phú nhảy lùi khi một trong những âm binh xông tới chém xuống ông ta gầm gừ, nghịch thành nổi Con nhỏ này Mày cũng gan lắm Giống lấy chính âm binh của tao đánh lại tao sao Vì không bình luận gì với lời đó Em ấy trừng mắt Năm tên nghịch hành đội chỉ kiếm về phía Lê Công Phú Rồi sọc thẳng tới Tuy nhiên Lê Công Phú cũng không phải dạng quan văn vô dụng Hắn phải tay, Cái đàn tỳ bà bỗng biến thành thứ vũ khí trông như thanh đao Gạt phăng những đường kiếm Tôi đoán lũ sát thủ nghịch hành đội của chân giới Tuy ngày xưa phục dịch cho Lê Công Phú Nhưng vì quá lâu Cho nên sự kiểm soát của ông ta với chúng đã bị giảm đi Bởi vậy Vi mới dùng được Lê Công Phú vừa gạt đao ngang Có thêm ba sát thủ khác nhảy tới Một tên đạp vào óc ông ta Khiến cho ông ta cắm đầu Hai tên còn lại cắm mũi kiếm xuống Nhất thời cố định được bộ đồ ông ta đang mặc Xuống nền sân khấu Lúc này Vi huyết sáo Một trong những âm binh sát thủ Liền lao tới chém văn chiếc ghế của chúng tôi Một tiếng kêu rét rét vang lên rất thê thảm. Thứ nhục thể có màu đỏ như mấy con cháy kia Bỗng cháy thành than. Vì thế chúng tôi mới được giải phóng Vì chẳng nói chẳng rằng Lao tới như một bóng ma Chạy theo sau em là hai bóng âm binh sát thủ của nghịch hành đội Vì đàn tay, bắt quẻ Âm binh ngay lệnh, kết Đám âm binh sát thủ liền bay buộc lên trận sân khấu Ngưng kết thành một cụm khối đen Tỏa ra thứ áp lực kinh sợ Vì vùng tai quật mạnh súng cụm khối đó liền hóa thành một cơn lốc xoáy Quấn chặt lấy cơ thể của Lê Công Phú Rồi siết mạnh Tên quan nhất phẩm của chân giới rên lên đau đớn Mặt nhăn như khỉ ăn ớt Tuy nhiên vẫn còn thối mộng lắm còn nhỏ chó chết Mày dám dùng lũ nghịch hành đổi để chơi tao Mày biết khi tao thoát ra, Tao sẽ làm gì mày hay không hả vì ngẩn đầu Khuôn mặt đáng yêu xinh đẹp Bây giờ toàn gân đen Ánh mắt trắng giả trông vô cùng đáng sợ Em ấy cất tiếng Nghe như cả lũ âm binh cũng cất tiếng theo Nếu như mày biết điều Thì đã không dọa giết bạn trai tao Âm binh nghe lệnh Sát, sát, sát. Câu nói của vi Thật tình đã đốn tim tôi ngã cái đuổi Chân tay bụng rũng Còn trong bụng thì như có kiến bò Tên Lê Công Phú này chọc ai không chọc Lại đi chọc giận Lý An Vi Coi như ông ta số nhỏ Lúc này từ gọng kìm mọc ra Rất nhiều cánh tay ngoan ngoèo, Chúng đều cầm kiếm bén Nhất loạt đâm vào thân thể của Lê Công Phú Ông ta hét lên Như muốn nổ tung sân khấu Tiếng hét thể hiện sự đau đớn tột độ Kèm theo đó là một nỗi tuyệt vọng Không sao kể xiết Bất chợt tôi thấy có ai đó Vừa lướt ngang tôi rất nhanh, khiến cho mớ tóc của tôi khẽ bài lệnh, là Liam Anh ta thấy Lê Công Phú vẫn còn la lối liền bật nhảy giữa những hàng ghế vùng tay đấm liên hoàn Những cú đấm được cường hóa bằng cổ ngữ run càng làm cho Lê Công Phú như đang nằm chim bao cùng cơn ác mộng kinh hoàng nhất Liam dứt điểm bằng một đoạn hút, tức là móc ngang hết sức điệu nghị khiến cho quai hàm của Lê Công Phú lệch thẳng sang một bên tuy nhiên ông ta vẫn còn chưa thôi la hét thấy không thể đứng ngoài nhìn thêm được nữa tôi cũng lao đến tiếp ứng trong đầu chỉ nghĩ xử ông ta càng nhanh thì chúng tôi càng sớm ra khỏi nơi này để tiếp tục đi tìm anh thông tôi dồn khí tức vào phần trên của cánh tay biến đại hát thiên thành một lưỡi gươm dài và sắc đánh thẳng vào trán của lê công phú Vì dường như hiểu ý liền hô Âm binh nghe lệnh thu khói âm binh chút đi cũng là lúc tôi vừa gần sát lê công phú tưởng chừng nếu như thời gian ngưng động thì hai chúng tôi đang bay lơ lửng trên không trung vung tay đấm mạnh lê công phú bị kình khí của đại hắc thiên đánh cho cắm đầu thân thể dội xuống rồi bật lên đi am chỉ đợi có nhiều đó nhào tới tung quyền đấm thẳng vào ngực lê công phú cú đấm với lực cực mạnh làm cho bụi và bụng cưa cuộn thành vòng tròn Quanh cánh tay của anh ta Lê Công Phú bị thổi bay về phía sau cánh gà Nghe một tiếng oành rất lớn vang lên Cái sân khấu cũ nát hiện giờ đã tan thành trăm mảnh Những tiếng gỗ rơi xuống lợp bợp Âm thanh đó ngưng Thì tiếng hét của Lê Công Phú cũng nến bặt. Tôi nhìn ly âm Anh ta chỉ mới nhập bọn với chúng tôi chưa được nửa ngày Mà đã phối hợp rất ăn ý Quả thật là một người có tài Cả ba đứa chúng tôi lúc này chỉ biết im lặng Không gian đỡ nặng dần dần Dường như khí lực của Lê Công Phú đã không còn nữa Tôi vừa quay đi Chợt nghe tiếng anh ba đằng sau ba lục Chưa có xong đâu Ừ Ông bị đánh vậy mà còn chưa xong gì nữa anh ba Tôi hỏi Có phần bất ngờ Vì tới giờ anh ba mới lên tiếng được Giọng anh ba có chút e dè Nói chưa chết Ờ không nó đã chết từ lâu lắm rồi tao có thể cảm nhận được vì một phần nào đó tao cũng giống nó mà nó chỉ bị như vậy thôi chứ tụi mày chưa diệt được nó lúc này đám khối đen âm binh của vi có thay đổi chúng đang tách dần thành những tên nghịch hành đội tuy nhiên hồi nãy chúng còn rất kiêu hãnh nhưng giờ này chẳng khác nào những hồn ma bóng quế tôi chạy lại mặt vi trở nên xanh xao rất nhiều Tôi hỏi Em sao vậy vì vừa thở khó nhọc vừa nói à, Trái tim của em Nó đang phản ứng Em không hút âm binh Vì bà lâu đầu trâu được Úi, Cái đám này độc lắm em Hút tôi làm gì Đề phòng Có lúc cần thì có mà sai Tụi nó là sát thủ nghịch hành đội Từ hỏi ở Tràm chim Em đã muốn có được tụi nó liam bây giờ mới bước tới Mấy con ma này bị gì vậy Tụi nó nhìn mình thấy ghê quá Đã mà mình sát thủ nghịch hành đội Chẳng hiểu vì sao lại đứng thành phòng tròn xung quanh chúng tôi Đưa khuôn mặt khung dữ nhìn cả bọn Bất tình linh từ phía cánh gà Nơi liam đánh lê công phú bay vào lúc nãy Có động Từng tiếng cạch Rồi xoảng vang lên Tựa như có ai đó dỡ đóng đổ nát đi ra Tôi đỡ vì vậy Nín thở nhìn về phía đó Thì một phen giật mình Đúng là Lê Công Phú đã bị chúng tôi đánh cho không kịp thở Nhưng có lẽ lúc nãy chỉ là bản thể yếu ớt của hắn Bây giờ hắn vẫn còn lại cái đầu Tuy nhiên cái đầu của hắn như làm từ nhiều tấm gỗ được bào mỏng Rồi ghép lại như một lớp da Miệng Lê Công Phú ngoẹo sang một bên Chiếc lưỡi kinh tởm đỏ như máu lè ra liếm vào mặt đất Gơm đám búp bê rồi nhai rau ráo Chúng còn chưa biết phản ứng ra sao Thì đột nhiên cái đầu của Lê Công Phú hét lớn Đám âm binh nghịch hành đội Ôm đầu hoảng sợ vô cùng Một trận gió kinh hoàng thổi đến Tôi ôm Vi ngồi thập súng Trong khi tất cả âm binh Đều bị cơn cuồng phong đó Thổi đi mất sạch đi âm chạy tới đứng che cho hai chúng tôi Anh ta nhìn cái đầu Thì nó cũng dư mắt nhìn lại Bỗng tự đóng đổ nát của sân khấu Trồi lên hai cánh tay ghẻ lở cú tấn công bất ngờ khiến cho li am chẳng kịp phản ứng bị thụi vào bụng gục xuống tôi đã nghe tiếng xương nước vỡ li am hiện tại đang quỵ bằng hai đầu gối chợt từ dưới đất những lớp bụi cát cùng với bụi tro hòa lại hóa thành những con trắng độc đám rắn vươn lên thật cao rồi đập xuống tấm lưng của li am khiến anh ta ối ra một cột máu chưa dừng lại ở đó những con trắng bỗng hóa thành những sợi xích trói chặt lấy cơ thể anh ta Anh ta kêu tập chó, cứu tao Anh ba thở dài Ê, thằng quan Nhất Phẩm đó đồng hóa với nơi này rồi Mặt đất rung lên như có chiếc xe tải chở cát chạy qua Những mảnh gỗ trái đen Những tấm vải màn nhung Những mảnh trống và đàn như bị hút lại một chỗ bay lơ lửng trong không trung Những thứ rác rưởi tan nát này bắt đầu ghép lại Tạo ra vẻ mặt khổng lồ của Lê Công Phú Hết sức dữ tận Ông ta gầm lên Lũ ngu đần Chết nhẹ nhàng không chịu Chết đau đớn mới cầm Ông ta trừng mắt Con người được kép từ phần da trống con trồng đen là một thứ nhầy nhụa Trông như bãi ói Tức thì Những sợi xích đang siết chặt lấy ly âm Như lặn xuống mặt đất Lôi cả thân thể của anh ta theo Tôi chửi lê công phố mấy tiếng Rồi kêu vi tách ra Tìm cách giải vay cho đi ăn Tôi sẽ phụ trách cái đầu dị hợm Và kinh tổng kia Tôi đoán cả căn nhà rối Cùng với mạch rối hiện tại Đã chịu sự điều khiển hoàn toàn của Lê Công Phú Những sợi dây rối Tuy nhìn rất khó thấy Nhưng chính chúng đang làm chất kết dính cho cái mặt kia Bây giờ chỉ cần tìm cách Cắt được chúng là được Nói thì dễ hơn làm Không gian của sân khấu Liên tục bị bẻ cong Những cái ghế, cột trụ Cột ngang, liên tục dịch chuyển, tạo thành những chướng ngại vật hết sức khó nhận. Tôi vừa hợp đầu xuống né một cái ghế bay ngang, chưa kịp làm gì, đã bị một cây đòn dông đập vào bụng muốn nổ ruột. Tôi cố gắng bò dậy, liếc ngang, thì thấy Vi cũng đang chật vật né tránh. Chạy được một hồi thì em ấy ngồi xuống, cầm cụi làm cái gì đó. Quyết không để Vi thất vọng, sao màng thị uy cùng đám âm binh nghịch hành đội vừa rồi. Tôi hét lớn tạo dũng khí, rồi lại xong lên Chạy chưa được 10 bước chân Sau khi né một cái ghế khác Tôi bỗng đâm sầm vào một thứ gì đó Tôi đưa tay sờ thử Là một bức tượng trong suốt Chẳng khác gì trước mặt tôi đang có một tấm kính cường lực chặn ngang Tôi tức mình Vùng tay đắm thử Chỉ thấy cắt đốt ngón tay đau nhói Bức tượng chỉ nứt ra một chút chứ không thể bỡ được Đúng lúc này Một thanh xà đập xuống chỗ tôi đứng Tôi vội nhảy tránh đi Thì thấy thanh xà dội vào tấm kính vỡ tan Có vài mảnh vụn Có thể đi qua được phần mà tấm kính đang chặn Tôi chợt lóe lên suy nghĩ Có thể tấm kính này là một dạng phòng thủ nào đó Nó chỉ dài chừng 5 mét thôi Lê công phú khóa chỗ này Thì tôi chỉ cần chạy qua chỗ khác nghĩ là làm Tôi lại công chân lên chạy Đằng xa thấy ly am đang ngập xuống đất Hút phần quỷ tay. Cánh tay vị thế không còn cử động được nữa Tôi nghiến trăng hỏi bảo an Khai tiên hổ được không Thì khai được Nhưng mà mày khai lần này á Coi chừng vì sao không dùng được nữa Tôi mặc kệ Chuyện sau này Cứ để tôi của sau này lo liệu Tôi đứng bật dậy Nhắm mắt tập trung Đẩy ký lực của tiên hổ xuống đan điện Tập trung những phần ý niệm vào tim và tứ chi Rồi mở trừng mắt Một trận gió lớn thổi tới bao vây lấy tôi tầng đường pháp khí đỏ đen của thiên hổ quấn quanh cầm tay và cả cơ thể các giác quan của tôi đều được kích đại tất nhiên không mạnh bằng lúc đánh chuột tinh nhưng vẫn xài được tôi gầm lên một tiếng thống khoái khiến cho liam chú ý tôi nói mày đừng có cử động mạnh càng gồng sẽ càng bị nó siết đó hít thở đều còn tới liền đi liam mất máy mày mày vừa hóa thành thứ gì vậy không có thời gian giải thích Tôi quay sang kêu Vi Em tiếp anh Bật cao lên một cái được không Vi nhìn tôi đầy tự tin Gật đầu cái rụp Tôi liền chạy về phía em ấy Tốc độ của tôi được tiên hổ bổ trợ Cho nên rất nhanh Cánh tay của Vi cũng thoăn thoắt bắt quẻ Em ấy hôn Trạch phong đại quá Phong sơn tiệm Kết Tức thì từ dưới đất Một thân dây leo một lên Đầu dây là một bàn tay tử thi gớm ghiếc. Tôi vừa chạy tới Bàn tay đó liền chụp tới cụm chân của tôi Thân dây dựng thẳng Phần mềm thì kéo mạnh về phía sau Như lúc người ta búng sợi dây thun. Tôi có suy nghĩ Tấm kính cường lực của Lê Công Phú Có thể bao quanh ông ta Nhưng lẽ nào nó cao tới trời Chân giới thì cũng có giới hạn của nó Vì hỏi Sẵn sàng chân?" Tôi gật đầu Vì mới hụt xuất. xuất. Cây dây leo quật mạnh Tôi bị bắn tung lên trời Những đường pháp khí kéo theo sau lưng tôi Khiến cho tôi tưởng tượng mình chẳng khác nào Một ngôi sao sẹt. Cái đầu của Lê Công Phú vội nhìn theo Lúc này thì tôi đã đụng trần của sân khấu Ước chừng độ cao hơn 10 mét Lê Công Phú hét lớn Dường như điều khiển tấm kính Nhưng tôi không còn mạng tới nữa Lợi dụng lực đang lao đi Liền vung tay đấm mạnh Soảng một tiếng Tấm kính vỡ tan Sau đó tôi cũng hét lấn Vy, chờ đêm Chỉ đợi có bao nhiêu đó thôi Phi liền chạy xong tới tai bắt quẻ Thiên hỏa đồng nhân Đồng quy, vô tận, bộc kích Lửa của thiên hỏa đồng nhân hực lên cao Tới nỗi tôi ở tuốt trên đây cũng cảm thấy nóng Lửa lửa táp tới Trong chẳng khác nào một cái đầu rồng Tuy nhiên có lẽ vì đã đuối sức Con rồng kia chỉ dài chừng ba thước Lê Công Phú há miệng, khối đen bị hút vào từ hai bên mép. Ông ta thổi mạnh, làm cho lưỡi lửa tưởng chừng như hung hiểm kia bỗng tắt ngắm đi. Lê Công Phú lúc này lại vươn lên hai cánh tay ghẻ lở khác, định chụp lấy đầu vi. Nhưng tôi đã đáp xuống gần tới, liền gồng hổ trảo chặt đứt hai cánh tay đó, khiến cho ông ta kêu ré lên đào đứng. Nhờ cú đấm vào tấm kính cường lực vừa rồi, tôi đã phát hiện ra một chuyện. Đó là ký lực của bạch hổ thất sơn Có thể đã thương xuyên qua rào cản Vừa đáp đất Tôi lại bật chân Lần này có bổ trợ bởi đạp phân chú Lao thẳng tới Lê Công Phú Như một mũi tên bắn ra từ thần cung Lê Công Phú đã xuất hiện Chút hốt hoảng trên khuôn mặt Khi tôi vung tay đắm thẳng Thì miệng của ông ta méo xuống Những tấm kính cường lực bay vụt lại Cú đắm nặng tựa như một quả tạ trăm ký Sân khấu chấn động Những tấm gỗ mục rớt xuống lã chả Đấm tôi tung ra Bị kính cường lực chắn lấy Tôi gào lên thấu trời dùng lực tai càng mạnh Khiến cho chúng nứt trăng chắc rồi vỡ ra Tôi có cảm giác giờ đây Tôi có thể đấm lũng cả chân giới Y như Nguyễn Thị Hiệp Lê Công Phú dường như Có những suy nghĩ tương tự Khi cú đấm xuyên qua Thì hắn tỏ ra hoảng sợ vô cùng Cú đấm tiếp xúc trực tiếp Với phần cánh mũi như một quả đạn pháo xé toạc những thứ mà lê công phú ghép lại tạo thành khuôn mặt dị hợm kia những sợi xích kìm kẹp liam vỡ tan tành anh ta đứng bật dậy rồi chạy về phía tôi tôi bắt đấm cho nó tan tành luôn đã hiếu thằng chó liam vung quyền tôi thì vung hỗ trảo vào cái đầu của lê công phú bằng những đợt tấn công liên hoàn vì cũng hỗ trợ chúng tôi bằng quẻ Rễ cây trồi lên từ mặt đất Rồi quật mạnh Đúng lúc này bạch hổ bấu vai tôi Nhìn sang phải Thì thấy hai cây cột kẹo của sân khấu Đang hất vơ ngàn. Tôi chụp áo li am và vi Rồi nhảy về phía sau Chó thật Đã đánh như vậy rồi bà Lê Công Phú vẫn chưa bị diệt Một áp lực kinh hồn bỗng tội tới Gió nổi lên rất mạnh cuồn cuộn lại vị trí của Lê Công Phú Đất và cát từ dưới sàn Như những con rắn độc Nhất loạt hợp thể với cái đầu Tự đóng bầy nhảy nó lại một ra tứ chi Không gian lúc này co dần lại Có cảm giác ý niệm của Lê Công Phú Càng bị chúng tôi triệt hạ Thì lại càng mạnh hơn Tôi còn đang đứng tận ngần Thì bỗng đâu từ phía bụi cát lao ra một bàn tay Tôi bất ngờ không né kịp Bị bàn tay đó chụp Rồi ném mạnh về phía xa Tôi cố dồn khí tức Tụ đại hắc thiên thành một tấm khiên ra sau lưng Nhưng cú va đập vẫn làm cho tôi ná thở Tối sầm mặt mày Liam lúc này mới gào lên như hổ dữ Nhào tới đấm liên tục vào thân thể cao lớn Chừng 5 mét của Lê Công Phú Không ăn thua chỉ toàn là đất đá Đấm ra mảng này Chúng lại hợp thành mảng khác Cuối cùng anh ta bị Lê Công Phú vỗ cho một phát bay về phía cánh gà Không biết sống chết ra sao Tôi cố gượng dậy nhưng không nổi đã tốn hao quá nhiều khí lực bấy giờ lê công phú lại vươn tay đánh buộc tới cánh tay như làm bằng cao su dài thòn ra ăn đòn này tôi cầm chắc gãy hết be sườn bất chợt vi lao đến rất nhanh hai bàn tay bắt chỉ nhìn như tay quan âm chẳng lẽ em ấy muốn gọi ngọc nữ sao có còn đâu chứ nhưng tôi đã lầm đây chỉ là tư thế bắt quẻ mà thôi vi chậm rãi nói thân túng thân đai quyết quyết kết cùng lúc ấy phẩy tay mạnh ra năm đầu ngón tay trái được kết nối với năm đầu ngón tay phải bằng một thứ màu đỏ trông như chỉ mai đồ ậm một tiếng lòng bàn tay to như hộ pháp của lê công phú đấm ụp đến vì dùng những sợi chỉ đó đỡ đòn nhưng vì lực của em ấy đã rất yếu kết quả bị đánh gục xuống nằm úp không động đậy Đằng kia lê công phú gào lên Lần này cả hai cánh tay tấn công cùng một lúc Thấy hai người đồng đội của mình nằm ra đất Lửa hận của thiên hổ bỗng cháy lên phần phần Cơ thể tôi nóng răng Đôi cánh tay như đều được bao bọc bởi lửa Tôi đứng bật dậy Thiên hổ là phẫn nộ Thiên hổ là quy phục Thiên hổ là kiêu hãnh Trong đầu tôi lúc này chỉ có một ý nghĩ Là phải đem vi ra khỏi đây Cả li âm nè Chợt tôi nghe tiếng bảo ăn Thằng Lục, đừng có cố quá Kèm theo đó là tiếng gạo của bạch hổ Tôi nói Chứ bây giờ Mày muốn tôi làm sao Thì Tôi gạt văn mọi suy nghĩ trong đầu Nhảy tới phía trực diện của lòng bàn tay Tôi lách người hai lần Bật nhảy lên cao Rồi dùng bút hổ chém hai cánh tay đứt lìa. Lê Công Phú lúc này mới chạy tới, dùng chân đình đạp tôi bẹp dí. Tôi hét lên, với ký lực của bạch hổ nằm ở đầu ngón tay, cào cho đầu gối của hắn ta nát bét. Đất cát tụ về rất nhanh, ông ta vẫn chưa bị đánh ngã. Tôi lại nhào tới, phóng lên rồi đấm mạnh vào ngực Lê Công Phú. Thổi bay một cái lỗ rất lớn. Hai cánh tay Lê Công Phú chợt mọc lại, dàn ra hai bên, Định đập tôi như cái cách người ta kẹp bánh sang quýt Tôi xoay người Vùng chân đỡ cú đập đó Khiến cho hai cánh tay của Lê Công Phú trung lên bần bật Thằng Lục, đủ rồi Cổ chí ngực của mày phòng đập hết rồi kìa Tôi đoán đây là tác dụng phụ của việc dùng thiên hổ quá liều. Liền vặn người tung thêm hai cước nữa Đạp cho hai bàn tay của Lê Công Phú vỡ tăng Đột nhiên từ phía cánh gà Liam lại phóng ra quần áo anh ta đã rách nát gần hết khắp người đầy vết máu nhưng cánh tay vẫn vung quyền sáng trực cổ ngữ run tôi hiểu ý liền bật người đạp vua đầu gối lê công phú bật lên thoát khỏi thế gọng kìm của hai bàn tay liam phóng tới tung quyền cực mạnh vào thái dương của hắn khiến cho hắn ta chới với tuy nhiên hắn đã lấy lại được trọng tâm chỉ trong nửa giây tôi đang lơ lửng định đấm bồi thêm một phát nữa Nhưng đã quá trễ rồi Liam cũng vậy Cả hai chúng tôi đều bật cao Không ngờ lại tự đưa mình vào thế bí Phần vì cũng không nghĩ Lê Công Phú lại giữ đến như vậy Kết quả là cả hai thằng bị Lê Công Phú tác mạnh Văng ngược từ bức tượng sân khấu, Lưng đập vào những cây cột chống mục nát Khiến cho chúng vỡ vụn ra Còn chúng tôi thì nằm đo bắn Thiên hổ đã hết sức Tôi chẳng còn miếng khí lực nào Liam cố ngồi dậy Anh ta chống tay nhưng ngã cái đuổi ngay sau đó Tôi nhìn sang Vi Em ấy vẫn nằm ở tư thế cũ Chẳng lẽ hết rồi sao Trong chân giới này khó thở quá Nó chắc đã co lại bằng diện tích cái sân khấu này mà thôi Tôi cố gắng đứng dậy Chiến đấu không nổi Tất nhiên Nhưng tôi chỉ muốn chạy về phía Vi Tôi lật Vi dậy Em ấy liêm diêm Chạy đi anh, em hết sức rồi Không thể bảo vệ anh được nữa Tôi lao máu trên mặt em Chạy cái đầu em đó Tôi nâng em lên Để em ngồi dựa vào lòng ngực tôi Cả hai đứa dương mắt nhìn Lê Công Phú đang dương tay định vỗ xuống đập chúng tôi bẹp dí Tôi nói Cô chết Cô chết thì chết chung Em mà nói như vậy nữa Anh dẫn em luôn đó Vì bật cười, phun ra một ngụm máu <cười> Tự nhiên lại gặp con quái vật này ở đây Phải chi lúc vào đây em còn đủ sức Thì chắc em đã điều khiển được lũ nghịch hành đội rồi Tại vì bị con mẹ gì Mình đã đánh hết sức rồi Mấy người kia chắc chắn cứu được anh không? Còn em Tôi đưa tay áp sát má Vi Kéo Vi lên nhìn tôi em biết anh thương em mà đúng không ai thèm ai thèm thương cái độ như anh chứ tôi bật cười ôm sát vị vào lòng em ấy cũng vòng tay ôm chặt lấy tôi như thế này tôi cũng mãn nguyện rồi chợt đùng đùng đùng có mấy tiếng đùng đùng phát ra tôi lại nghe giọng của liam thiệu thào anh anh là ai thằng cu, người nước ngoài mà biết nói tiếng việt hả mày ai vậy cả giọng quen lắm lỗ tai tôi chỉ còn nghe ù ù ờ mày là ai mắt tôi chỉ còn hí lên được chút đỉnh thấy được một bóng người cao lớn đầu đinh mặc áo khoác xin quần kaki mang giày bút anh ta chỉ mặc lê công phú nói bằng cái giọng lất cất có chút hề hề Mà nó ông là lê công phú trọng tội truy nã của chân giới mà ông làm con mẹ vậy đây vậy ông phá chân giới phải không tao hỏi mày là ai lê công phú rút cánh tay đang định đập bộ tôi vào tôi và vi về Thay vào đó đánh vào người thanh niên kia Anh ta tỏa ra một thứ áp lực gì đó rất đáng sợ Vừa quen thuộc vừa xa lạ Chụp lấy cánh tay đó bằng một lực rất gọn Anh ta nói Ngày xưa ông chú tôi không ra tay với ông được Để lại nguyên một đống bầy nhầy này đây Mày nghĩ mày là ai Ông chú mày là thằng chó đẻ dương tiền cũ hả Tao là tả tôn nhân của tôn nhân phú. Đâu phải nói giết là giết. Tao là chánh nhất phẩm. Thứ hoàng lại tép triêu như mày, sao lại chưa quỳ xuống? Cả một vùng sân khấu bừng dậy như bị nổ bơm. Áp lực cài sới tung tất cả mọi thứ lên. Đất cát, bàn ghế, cột kèo gom lại quanh người lê công phú. Tạo thành một con quái vật còn ghê gớm hơn. Tuy nhiên người thanh niên kia vẫn đứng vững. tôi thấy anh ta chỉ tay về phía tôi và bị rồi hét lên hề <cười> đụng tới anh em tao thì minh đế tới đây tao cũng trọng nói cái gì nhất phẩm vi cười tôi quay sang thấy em ấy cười tươi lắm còn chỉ tay về phía người kia nói cái gì đó tai tôi vẫn còn ù đột nhiên âm thanh như dội lại cùng một lúc anh thông ta anh thông đó anh cập anh thông anh thông vừa dứt lời từ phía ngoài có mười mấy người lính xuất hiện họ ăn mặc như lính pháp thời chiến tranh đông dương kéo theo rất nhiều khẩu pháo bắn tới tấp bộ lê công phú cả phần cơ thể chấp phá kia của hắn ta nát bươm ông ta vẫn còn gào lên mày là ai mày là ai chánh tàm phẩm bố chính sư Dương trung thông chết cùng mẹ mày đi giơ ra cái gì đó từ trên cao một tia sét khổng lồ giáng xuống thiêu cháy lê công phú tôi chỉ nở một nụ cười rất nhẹ sau đó ngất đi không biết gì nữa vòng tay vẫn siết chặt lấy vi được cúng rồi vi à Quý tín giả vừa nghe xong tập 12 của Thiên Mười Cổ Long quá Sự Ký, Thủy Đạo Hàm luôn tác giả làm già Thái Bảo. Hẹn gặp lại quý tín giả ở tập 13 của bộ truyện trong lịch phát sóng của tuần sau nhé. Chúc quý tín giả một ngày an lành.